Điều bố muốn nói với con gái Con gái yêu của bố chào con Vào ngày của cha Bố đã nhận được món quà của con Và bố đã suy nghĩ rất nhiều điều Cảm ơn con gái ngoan Hiểu chuyện của bố đã mang đến cho bố Một điều bất ngờ trong một ngày bình thường như vậy Mặc dù món quà của con không đáng bao nhiêu Nhưng bố có thể cảm nhận được tấm lòng của con trong đó Kể từ khi con sinh ra Bố và mẹ đã dành rất nhiều tâm huyết Để nuôi nấng và dạy dỗ con nên người cũng như dành cho con tất cả tình yêu mà con đáng được có Lúc đó, thứ con cho bố chỉ là nụ cười ngọt ngào, đơn thuần Thế nhưng trong mắt của bố, nó là toàn bộ ý nghĩa của cuộc sống Hôm nay, con gái đáng yêu của bố đã trưởng thành rồi đã hiểu cách báo đáp bố mẹ trong lòng bố thực sự cảm thấy rất hạnh phúc Để theo đuổi ước mơ của mình con đã rời xa vòng tay bao bọc của bố mẹ bắt đầu một cuộc sống mới Bố hiểu con, bố không trách con Và bố tin tưởng con gái của bố nhất định sẽ thành công Tuy bố không thể ở bên cạnh con Nhưng bố sẽ nói cho con nghe những kinh nghiệm mà bố từng trải qua Hy vọng con gái của bố từ đó có thể khiến cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn Điều thứ nhất Cái thù lớn nhất của phụ nữ không phải thời gian, không phải quyền lực, không phải tiền bạc Thậm chí không phải chính bản thân mình Mà là việc yêu một người đàn ông không yêu mình Và không thể tự thoát khỏi đau khổ trong tình yêu Điều thứ hai Ngoài trừ ba mẹ và chồng con sau này Không ai đáng để con phải trả giá quá nhiều Trả giá cho ba mẹ Vì ba mẹ đã dành cho con tình yêu thương nửa đời trước Trả giá cho chồng Vì anh ta đã cho con tình yêu nửa đời sau Điều thứ ba Đừng bao giờ khóc vì một người đàn ông Dù người đó có là bố đi chẳng nữa Cũng không được Phụ nữ luôn phải đặt sự nghiệp và ước mơ lên hàng đầu Còn đàn ông Mãi chỉ nên đứng thứ hai hoặc thứ ba Điều thứ tư Có thể để kẻ thù của con biết con thích ai Nhưng đừng để cô ta biết con yêu ai Nếu không thì không chỉ con Mà ngay cả người yêu con đều phải rơi vào âm mưu thử thách và nguy hiểm Điều thứ năm, Phụ nữ nên kiên cường Không nên chỉ biết khóc Trừ khi những người thân yêu của con mất đi Con có thể rơi nước mắt Ngược lại thì ai cũng không đáng Điều thứ sáu, Phụ nữ có thể học uống rượu Nhưng không thể để mình say Dù đang ở trong bất kỳ tình huống như thế nào Điều thứ bảy. để trở thành một người phụ nữ có khí chất phải có khiếu thẩm mỹ phải hào phóng nói năng từ tốn lịch sự ăn mặc sạch sẽ gọn gàng là người tốt gỗ tốt cả nước sơn điều thứ 8 làm người phải biết sống điệu thấp không nên cái gì cũng đem ra cho người ta biết dù là người con quen thân đi chẳng nữa những thứ riêng tư thì nên bí mật thì hãy cố giữ bí mật còn phải biết muốn giành được hết nổi bật bản thân phải có đủ sức để đảm đương điều thứ 9 Phụ nữ cũng phải biết gánh vác và sống trách nhiệm. Xung quanh mỗi người phụ nữ đều có một vòng tròn. Trong vòng tròn đó có vô số thứ chứa đựng, trách nhiệm, công việc, gia đình và con cái. Chỉ có người dám đứng trong vòng tròn đó sống vai cùng con mới đáng là người để con dùng cả cuộc đời đến bảo vệ, đảm đương. Ngoài ra, ai là người đứng bên trong, ai là người đứng bên ngoài vòng tròn, còn cũng phải dựa vào bản lĩnh của mình để mà tìm ra. Điều thứ 10, chờ với bạn bè Không nên quá đơn giản, quá thật lòng Bởi vì sau khi con kể hết cho tất cả mọi người nghe những bí mật của con Sẽ có hai trường hợp xuất hiện Một là con sẽ có người bạn tri kỷ, Hai là con sẽ có kẻ thù truyền kiếp Thế giới này rất phức tạp Và lòng người thường hay bị mê hoặc bởi những thứ như danh lợi hay tiền bạc Có thể hôm nay họ thật lòng đối xử tốt với con Nhưng biết đâu ngày mai Họ lại vì một tranh chấp một món lợi nào đó mà phản bội con Thế nên con phải luôn cảnh giác với mọi việc Điều thứ 11 Đừng tin vào lời thề và lời hứa Sự thật có thể chứng minh tất cả Những người thật sự yêu con sẽ không cần phải hứa hẹn Hay thể thốt với con quá nhiều Họ chỉ dùng hành động để chứng minh tất cả Điều thứ 12 Loại người con nên xem thường nhất chính là người bất hiếu Con nên tránh xa những người đó ra Vì ngay cả những người thân của họ Họ cũng không quan tâm Thì làm sao có thể quan tâm đến người ngoài như con đây Điều thứ 13 Đừng làm những việc khiến bản thân con phải hối tiếc sau này Chuyện phải làm chính là những việc khiến bản thân thấy đáng Người khác thấy hối hận Chứ không phải con Bởi vì cuộc sống ngán lắm Nếu con chỉ biết sống trong hồi ức rồi đối tiếc Thì sống như vậy thật vô nghĩa 14. Đừng dễ dàng tin tưởng bất cứ ai Khi đang ở trong tình huống nguy hiểm nhất Ngoài bản thân con ra Ai con cũng không thể tin được Điều 15 Cái bố muốn con làm Chính là sống như những người quý tộc có phẩm hạnh cao quý, chứ không phải sống như một người giàu có và thích khoe khoang. Thế nên dù sau này còn có giàu cỡ nào đi chẳng nữa, dù con ở địa vị nào, con cũng phải khiêm tốn lịch sự. Chỉ có khiêm tốn con mới học được nhiều điều và không ngừng bước đi, leo lên những nước thang cao hơn. Con gái của bố, bố chỉ muốn nói với con những lời này thôi. Hãy nhớ rằng trong xã hội này có quá nhiều nguyên tắc, nếu con không hiểu, bất cứ ai cũng có thể lợi dụng nó để dẫm đạp con. Còn gái ngoan của bố, dù cuộc đời sau này của con có vinh quang hay xả sút đôi vai của bố vẫn mãi là chỗ dựa vững chắc cho con, là bến đò sự nghiệp và là bến cả của cuộc đời con. Yêu con nhiều. Chi Chi Thảo, Blog Radio, dòng đọc Hoàng Tú, sản xuất nhóm Blog Radio, thiết kế Cao Vương Nhật. Bạn vừa lắng nghe chương trình Family Radio được thể hiện qua dòng đọc của Hoàng Tú và nhóm sản xuất Blog Radio.